Hồi thứ 796 Ký thần thuật Lão quái vật ngươi hiện giờ đang phụ thể tại khôi lỗi Chẳng lẽ không nghĩ tới về sau sẽ đem nguyên thần ra khỏi khôi lỗi sao? Bằng vào tài trí của ngươi để nghĩ ra thần thông này hẳn là không khó Dù sao đại diễn quyết cũng đều là một tay ngươi sáng tạo ra Hàng lập trầm mặt trong chốc lát nhàn nhạt nói Ngươi nghĩ rằng ta sử dụng ký thần thuật rất đơn giản sao? Năm đó ta tự phụ tài trí hơn người trong thiên hạ không ai sánh bằng cho nên phân tâm làm nhiều chuyện Chẳng những tự nghĩ ra đại diễn quyết Bí pháp có thể cường hóa thần thức Còn một tay sáng lập thiên trúc giáo Nghiên cứu khôi lỗi thuật sớm đã thất truyền ở thiên nam Càng húng chi còn muốn kiêm tu công pháp Làm cho tu vi chính mình tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ Tung hoàn một phương vô địch thủ Tung hoàn một phương vô địch thủ Nghe lời này hàng lập lộ ra vẻ mặt quá dị Thế nào cho rằng ta đang tự thổi phòng mình sao Ta lúc ấy tu vi đại thành Bởi vì luôn tâm cao khí ngạo Khiêu chiến các tu sĩ nổi danh Mà không thích tuyên truyền chiến tích của mình ra ngoài Cho nên lúc ấy giới tu sĩ biết tên của ta Chỉ có những tồn tại đứng đầu mà thôi Địa phương khác không nói Lúc ấy có hai người được xem là thiên nam chánh ma lưỡng đạo đệ nhất tu sĩ Hai cái lão già này đều là bại tướng dưới tay ta, bị ta thu phục, thậm chí tự nguyện đem phía cực Tây tặng cho ta, làm nơi lập giáo. Thế lực của bọn họ đều phải rút khỏi nơi đây. Nếu không, ngươi tưởng rằng vùng sa mạc phía cực Tây này không có thiên nam tu sĩ nào dòm ngó sao? Phải biết rằng nơi cực Tây, cho dù nghèo nàng cũng có hai quốc gia, đủ để an trí không ít đại tôn môn. Đại diện thần quân nói thanh âm tràn vô cùng hãnh diện. Cực Tây chi địa, là do ngươi đánh lấy mà có. Hàn lập nghe đến đó, không nói gì. Chẳng những như thế. Ta còn bức hai cái lão gia họa này tự mình phát thể đột. Trong vòng vạn năm, cả bọn đồ tử đồ tôm cũng không được tiến vùng cực Tây. Lão giả lại trở nên có chút dương dương tự đắc. Lấy thân phận bọn họ, mà lại có thể nghe lời như vậy. Hàn lập nhếch miệng, có chút không tin. Nếu không nghe ta sẽ đem đồ tử đồ tôm của bọn họ, giết sạch sẽ. ngươi chẳng lẽ cho là ta có lòng dạ đàn bà. Về phần nghĩ muốn dựa vào người đông thế mạnh vây công ta. Ta luyện chế hơn một ngàn khôi lỗi không phải chỉ để trương bày cho đẹp. Bất quá tu sĩ chánh ma lưỡng đạo, đến bây giờ vẫn không có xâm phạm đến phía cực Tây. Điều này khiến ta có chút không ngờ tới. Chẳng lẽ chánh ma tu sĩ thật đúng vẫn nghe giáo hướng của tổ sư gia. Vẫn tuân thủ cho tới ngày nay Đại diện thần quân cảm thấy có chút kỳ quái Hàng lập im lặng Cái lão quái vật này Không phải đang thổi phồng Chính là năm đó thực lực biến thái đến cực điểm Đối phương sở hữu hơn Ngàn khôi lỗi cho dù đều là trúc cơ kỳ Nhưng cũng đủ dọa chết người Về phần tránh ma lưỡng đạo Là vì lời thề năm đó giới hạn Không chiếm đoạt cực Tây chi Địa Hay là bởi cực Tây chi Địa Đường xá xa xôi Tài nguyên nghèo nàng. Mà thật sự chẳng muốn quan tâm. Hàn lập cũng chẳng muốn suy nghĩ việc này. Điều đó và hắn cũng chẳng có quan hệ gì. Hàn lập trong lòng đang nghĩ vậy. Trong đầu lại truyền đến tiếng thở dài của lão giả. Chờ ta hoàn thành hết thảy mọi thứ. Tự nhận là đang đứng tại đỉnh cao ở tu tiên giới. Mới phát hiện chính mình phạm vào một sai lầm trí mạng. Thọ nguyên của ta không còn nhiều. Nhưng vẫn đang dừng lại ở Nguyên Anh Hậu Kỳ Cho dù ta tư chất cùng tài trí kinh người thế nào cũng chính là còn lại 200 năm thời gian mà thôi Căn bản không cách nào làm cho ta từ Nguyên Anh Hậu Kỳ đột phá đến cảnh giới hóa thần kỳ Nhưng nếu là ta ngay từ đầu không phân tâm vào khôi lỗi thuật rồi tự nghĩ ra công pháp Thì ta tin tưởng có thể tiến vào hóa thần kỳ cũng không phải là chuyện khó Nếu không ta sớm đã phi thăng linh giới Chứ không có chuyện bị nhốt trong khôi lỗi hơn vạn năm Hôm nay chuẩn bị hồn phi phát tán Đại diện thần quân thanh âm trầm thấp tự hồ có chút uể oải. Nghe đến đó, hàng lập khẽ nhếch miệng, hai tròng mắt trắng giả thậm chí trong lòng còn có ti đố kỵ. Bình thường tu sĩ muốn kết đăng, ngưng kết nguyên anh cũng đã cảm thấy buông vàng khó khăn Mà tiến vào hóa thần kỳ đối với lão quái vật mà nói lại dường như không khó khăn lắm Nếu lời này là thật thì người này đúng là một tồn tại nghịch thiên. Nói hắn là kỳ tài ngàn năm có một còn có chút xem nhẹ. Sau khi tự biết tiến vào hóa thần kỳ vô vọng. Ta vừa lại không cam lòng thúc thủ chờ chết. Tuy nói chỉ cần tinh hồn bất diệt, người chết còn có thể đầu thai chuyển thế. Nhưng đối với lão phu mà nói. Cho dù là có thể có kiếp sau nhưng không có ký nhớ tình cảm kiếp này thì đó có còn là ta không? Căn bản là một người khác hoàn toàn xa lạ mà thôi. Tiếp theo nữa, nói không chừng sẽ biến thành bình thường trong vô số người. Ngay cả Linh Căng cũng chưa chắc đã có cơ hội lần nữa trở thành tu tiên giả cũng vô cùng ít. Trong lòng cảm thấy sợ hãi. Còn lại 200 năm thời gian việc gì ta cũng không hỏi tới. Bắt đầu khổ tâm sáng lập thuật trường sanh hoặc pháp thuật có thể bảo trì thần trí sau khi chuyển sinh. Kết quả thất bại không biết bao nhiêu lần, mới rốt cuộc lấy đại diễn quyết làm trụ cột mà sáng lập ra ký thần thuật. Loại bí thuật này chưa từng có ai biết đến, đại diễn thần quân vừa nói, vừa lạnh lùng cười rộ lên. Chính là buông bỏ đại bộ phận tu vi, chỉ đem thần thức nhập vào trong khôi lỗi trở thành, hoạt tử nhân. Mở ngoạc, người sống như chết. Đóng ngoạc, gần ngàn năm. Hàng lập đột nhiên cười nhẹ chen vào. Ngươi biết cái gì? Thời gian lúc đó của ta không còn kịp Chỉ kịp đem ký thần thuật hoàn thành một nửa mà thôi Bị buộc bất đắc dĩ mà sử dụng Kết quả bây giờ biến thành bộ dạng này Cuối cùng phải phụ thể vào trong khôi lỗi đặc chế Ta không nghĩ tới một thân tu vi cứ như thế mà tán đi Chỉ có những thần thông được sử dụng bằng thần thức là còn có thể miễn cưỡng dùng Nhưng muốn cho nguyên thần xuất khiếu căn bản chỉ là nằm mơ giữa ban ngày Mà gian mật thất nọ Bị ta sử dụng trận pháp cực kỳ lợi hại cùng hơn trăm đầu khôi lỗi thủ vệ Mà ta không có thân thể cũng như pháp lực nên thậm chí ngay cả việc mở ra cấm chế Biện pháp triệu hoán khôi lỗi cũng không có Hơn nữa bởi vì sợ cừu gia trả thù Nên gian mật thất kia ta chưa bao giờ nói qua cho người khác biết Ngay cả những đệ tử có tu vi kết đan kỳ cũng không cách nào tìm tới đó Kết quả chính là ta bị vây khốn trên vạn năm Nếu không phải ta là thân khôi lỗi Hơn nữa tại mất thất kia có không ít linh thật Thì ta đã sớm hôi phi yên diệt Nói xong lời cuối cùng Thanh âm đại diện thần quân trở nên lạnh như băng Hàng lập nhíu mày trong lòng có chút lo lắng Nhưng thần sắc lại hòa hoãn tiếp tục hỏi Lão quái vật ngươi hôm nay sao lại nói nhiều thế Trước khi mỗi lần ta hỏi ngươi chuyện năm đó Ngươi đều lẫn tránh, làm ra bộ dạng lười biến. Lần này như thế nào lại nói ra hết như thế? Hừ, không nói với ngươi thì nói với ai? Ngươi một khi đã tu luyện đại diễn quyết cũng tính là một nửa đệ tử của ta. huống hồ, nếu không phải ngươi tiến vào mật thức của thiên trúc giáo, tìm được ta lúc ta đang hấp hối, chỉ sợ ta sẽ lập tức hồn phi phát tán. Ký thần thuật dù sao không phải thuật trường sanh chính thức, Cho dù thân thể khôi lỗi ngàn năm không hỏng nhưng nguyên thần ta thời gian dài chưa từng tìm được nhục khu Mở ngoạt Thân thể sát thịt Đóng ngoạt Tư dưỡng Cũng đến lúc như đèn sắt cạn dầu ta không ngờ rằng tiểu tử ngươi cũng rất cơ trí liếc mắt một cái cũng nhìn ra ta không giống với các khôi lỗi khác Xuống tay với ta trước tiên thiếu chút nữa ta đã tuyệt mạng dưới tay ngươi Lão giả nói tới đây phản phức lại nổi giận Ta xuống tay trước. Nếu ngươi không dùng cái kia thất tình quyết cứt chó kia đột nhiên tập kích ta. Thì cho dù ta cảm giác được khôi lỗi do ngươi biến thành có chút cổ quái cũng sẽ không động thủ. Kết quả trong lúc không đề phòng, nguyên anh thứ hai cùng ngươi trở thành tình huống ném chuột sợ vỡ đồ. Cố nhiên ngươi có thể thông qua thất tình quyết. Có thể làm nguyên anh thứ hai của ta cùng tính đại pháp. Càng không thể vãn hồi. Nhưng ta cũng thông qua nguyên anh chủ thao túng nguyên anh thứ hai sử dụng đồng hóa thuật Khiến cho tinh hồn ngươi cùng nguyên anh thứ hai đồng thời yên diệt Hàng lập không khách khí phản bác lại Ta sao có thể biết tiểu quái vật ngươi tuổi còn trẻ mà có thể tu luyện thành nguyên anh thứ hai Phải biết rằng Ta lúc ấy trừ thần thức có thể dùng Một chút pháp lực đều không có Ra tay cũng chỉ là tự vệ mà thôi Đại diện thần quân không cho là mình sai, ngược lại cây ngay không sợ chết đứng nói. Lúc này đây, hàng lập tắt tiếng, không nghĩ hắn nói thế. Tốt, việc này tạm không nói đến. Ta không nghĩ tới chính là việc ngươi cư nhiên còn có dưỡng hồn một chí bảo. Có khả năng hỗ trợ ta, nếu không ta cũng nhiều lắm là một năm rưỡi liền biến mất khỏi thế gian này. Điều này coi như là họa phúc song hành. Đại diện thần quân dừng lại một chút, có chút tự dễ nói đem dưỡng hồn một cho ngươi mượn dùng là bởi vì ngươi đáp ứng đem ba tầm sau của đại diễn quyết truyền thụ cho ta. Hơn nữa ta đối với khôi lỗi chế tạo pháp cũng rất hứng thú. Dù sao gần vạn năm qua, ngươi tại mật thất trừ thời gian dài hôn mê, thì chính là nghiên cứu khôi lỗi thuật. Ta một khi đã tu luyện đại diễn quyết của ngươi thì tất nhiên sẽ không bỏ qua khôi lỗi thuật. Chính là hai chúng ta trong lúc đó đã làm một cuộc giao dịch. Hàng lập dứt khoát dừng cước bộ bình tĩnh nói Ha ha, hàng tiểu tử Ta hiện tại nhìn ngươi ngày càng thuận mắt Lão Phu năm đó cũng đồng dạng là một người khẩu thị tâm phi Xem gì cũng không vừa mắt Nếu không phải ngươi tư chất quá kém Không cách nào tu luyện công pháp căn bản của Lão Phu Ta thật muôn thu ngươi làm đệ tử Đem tuyệt học bình sinh truyền thụ cho ngươi Thanh âm đại diễn thần quân tại trong đầu hàng lập điên cuồng cười nói Chỉ là hàng mổ bây giờ tu luyện vài loại công pháp tâm đã có thừa mà lực không đủ. Ngươi cho dù cho ta công pháp hơn sở học bây giờ của ta gấp trăm lần ta cũng không cải tu luyện lại. Nhưng thật ra về bí thuật của ngươi, hàng mổ có chút hứng thú. Hàng lập ngẩn người một lúc nói khó miệng lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Bí thuật. Sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi. Bí thuật của lão phu đều là cùng một thân chủ tu công pháp có liên quan. Ngươi không tu luyện công pháp của ta Bí thuật của lão phu Ngươi cũng không có cách nào tu luyện Lão giả lơ định nói Như vậy đi Ta có thể có được đại diễn quyết Cùng khôi lỗi thuật Hai thứ này cũng rất hài lòng rồi Không ủ ổng công ta đi tới cực tây chi địa một chuyến Bất quá Ta có chút không rõ Ngươi vì sao không chính thức đem Ba tầm sau của đại diễn quyết Truyền thụ cho môn hạ đệ tử Mà lại chuẩn bị một quyển bí quyết giả Truyền xuống dưới chứ Hàng lập mặc dù có chút thất vọng Nhưng đối với việc này cũng có chút khó hiểu Môn hạ đệ tử Môn nhân đệ tử năm đó của ta cả trăm năm qua Ngay cả một người cũng không có tiếng giai nguyên anh kiều, Không có một người có khả năng tiếp thu y bác của ta Đại diện quyết ba tầm sau khi lưu lại cho bọn hắn Chỉ có thể cho bọn hắn rước lấy hoạt sát thân Ngươi không phải là thiên trúc giáo đệ tử của ta, cũng không tìm được phần sau. Chỉ có thể có được phần phía trước của đại diện quyết 797 ta thật có thượng cổ ma giới. Gì? Đại diện quyết cũng không phải do ta chạy tới cực Tây để đoạt lấy, mà là có người tự động đưa đến cửa. Hàng lập ánh mắt khẽ chớp động, thản nhiên nói. Yên tâm, thiên trúc giáo bây giờ cũng không phải nhất mặt đệ tử của ta cai quản. Cho dù thật sự là đoạt lấy, lão phu cũng không để ý Đại diện thần quân không để ý nói Chỉ cần không ảnh hưởng giao dịch của hai ta, ngươi nghĩ như thế nào cũng đều không sao Bất quá ta xin hỏi tiền bối một lần nữa Ngươi thật sự không có cách nào phá giải phong hồn chú Hàng lập có chút ngưng trọng hỏi Không phải không thể phá giải, mà là thọ nguyên của ta có hạn không có thời gian đến làm việc này Nếu không, độc chú cho dù có thần diệu hơn nữa, sao có thể nào làm khó lão phu? Đại diện thần quân khinh thường nói. Hàng lập mặc dù đoán trước được câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thất vọng cực độ. Tốt, ngươi cũng không có cách giải chú trụi ma cốt này phải đi một chuyến rồi. Hàng lập thần sắc không đổi, bình tĩnh nói. Nhưng ngoài ý muốn, đại diện thần quân cũng không có tiếp lời, mà lại yên lặng. Qua một lát thanh âm của lão mới lại vang lên. Hàng tiểu tử, ngươi đi trụi ma cốt cũng không là hành động sáng suốt. Lão Phu năm đó chỉ vì đại hạn sắp tới nên cũng từng có chủ ý đi trụi ma cốt. Nhưng về sau do bởi sáng tạo ra ký thần thuật nên mới không đi. Nhưng đối với cốt này, lão Phu cũng biết qua một chút. Ngươi thật tưởng rằng ngẫu nhiên một hai người có thể từ bên trong chạy ra là đại biểu cho việc có thể bình yên ra vào cốt này sao? Trong cốt có thượng cổ cấm chế còn không nói đến. Khe hở không gian đáng sợ Người chưa chứng kiến căn bản không cách nào tưởng tượng được sự đáng sợ của nó Hơn nữa khe hở còn có thể xuất hiện rất bất ngờ Đại diện thần quân nói đến đây Thanh âm bỗng nhiên ngẹn lại Lời nói đột nhiên trầm xuống Còn có chuyện gì nữa sao? Hàng lập trong lòng khẽ động Liền hỏi Ở trong khe hở không gian này ngẫu nhiên có thể trực tiếp thông với một thế giới khác Từ đó có một số yêu ma quỷ quái đi ra Khi đụng phải chúng nó, ngươi tốt nhất tự cầu phúc đi. Thông đến thế giới khác, lời này là có ý tứ gì? Trừ linh giới, âm tư chi giới cùng tiên giới ra, chẳng lẽ còn có thế giới khác? Hàn lập cả kinh. Lão Phu năm đó đọc qua một quyển thượng cổ kỳ thư. Bên trong có nhắc tới một chút sự tình của các thế giới. Tiên giới không cần nói, căn bản sẽ không tương thông với nhân giới chúng ta. Còn linh giới cùng âm tư chi giới. Một cái là thế giới cấp cao. Đồng dạng cũng sẽ không có liên lạc cùng thế giới chúng ta. Cái kia, bên trong tất cả đều là yêu hồn lệ huyện, không có đại yêu huyện tự nguyện khóa giới. Mở ngoặt. Vượt khỏi tầm ngăn cách giữa hai giới. Đóng ngoặt. Đi đến nhân giới chúng ta. Chỉ có cổ ma tại thượng cổ ma giới tương tự giống với nhân giới là thích đi đến nhân giới chúng ta nhất. Nếu là có cơ hội, chúng nó tuyệt sẽ không bỏ qua. Mà một ít cổ ma lợi hại, nổi danh, có tên tuổi, cho dù chỉ là một ít phân thân cũng vô cùng lợi hại. Phỏng trường bây giờ khẳng định ngươi không phải là đối thủ. Lão giả đột nhiên cao giọng nhưng thanh âm cũng trở lên băng lãnh. Cổ ma? Là cái gì? Từ trước đến giờ chưa từng được nghe nói qua. Hàng lập vẽ mặt kinh ngạc, không khỏi truy hỏi. Cổ ma là cái gì quả thực rất khó nói nhưng khẳng định không là nhân tộc cũng không phải yêu thú. Hình thái vô cùng đa dạng, không hề giống nhau. Nghe nói ở thời kỳ thượng cổ, thượng cổ ma giới từng mở ra thông đạo đến thế giới chúng ta. Cũng từ đó đem đến một nhóm cổ ma cấp cao tàn phá bừa bãi nhân gian giới. Kết quả thượng cổ tu sĩ lúc bây giờ cùng chúng nó đánh nhau trong vô số năm tháng. Dựa vào số lượng đông đảo cuối cùng đem những cổ ma xâm lăng nhất nhất tiêu diệt. Nhưng thượng cổ tu sĩ cũng tử thương vô số, nguyên khí tổn thương trầm trọng. Không ít thượng cổ công pháp cùng linh thú vì vậy mà bị diệt tuyệt Việc thượng cổ tu sĩ bị tục dốc có liên quan rất lớn tới việc này Đại diện thần quân nghiêm giọng nói Vén mở một ít thượng cổ biết sự mà Hàng Lập không biết Thượng cổ tu sĩ đã từng tranh đấu cùng cổ ma Hàng Lập sắc mặt đại biến Cổ ma có bao nhiêu lợi hại hắn tự không biết Nhưng thượng cổ tu sĩ thần thông thế nào Thông qua những di chỉ rồi cổ bảo lưu lại hắn biết rất rõ Nghe khẩu khí lão quái vật cổ ma thần thông tự hồ cao hơn cổ tu sĩ Điều này lại làm cho hàng lập khiếp sợ vô cùng Không chỉ có như thế Mà tu sĩ ma đạo bây giờ cũng đang tu luyện một ít thượng cổ ma công Đó là đường lối tu luyện của cổ ma giới còn sót lại Lại được hậu nhân sáng tạo thêm Bọn họ thông qua sáng tạo Bắt trước công pháp cổ ma tạo ra một ít thần thông Thậm chí có người thông qua bí thuật mà có thể sáng tạo ra việc cách giới mượn một cổ ma chi khí khí phụ lên trên người Làm cho thần thông chính mình đại trướng Bất quá loại này ma công Mặc dù lợi hại vô cùng Nhưng nghe đồn tu luyện loại ma công này đến mức tận cùng khi phi thăng cũng không phải đến linh giới Mà là sẽ đi thượng cổ ma giới Trở thành một thành viên của cổ ma Đương nhiên điều này chỉ là nghe đồn mà thôi Chưa được người nào chứng thật qua Nhưng không ít ma tu tham luyến sự lợi hại của thượng cổ ma công, mạo hiểm tu luyện ma công này. Dù sao chuyện phi thăng tới thượng cổ ma giới cũng là chuyện của hóa thần kỳ Chuyện xa xôi như thế, bọn họ cũng không lo lắng. Đương nhiên khe hở không gian ở trụi ma cốt tỷ lệ mở ra thông đạo tới thế giới khác cũng không cao. Có khi các ngươi bị lọc vào khe hở mấy ngày vẫn bình an vô sự. Chỉ là ta lo xa mà thôi. Lão giả nói tới đây. Lời nói cũng hòa hoãn lại Hàng lập lại nghĩ đến trước kia Từng gặp qua vài loại ma công khi sử dụng Thì biến thân yêu hóa hoặc hiện lên Vài huyện ảnh cổ quái phía sau Liền thở ra một hơi Trong lòng cũng tin bảy tám phần Nếu là thật có cổ ma thông qua Khe hở không gian ở trụi ma cốt Thiên nam tu tiên giới chúng ta Chẳng phải đã sớm đại loạn Nhưng nhiều như vậy năm qua Chưa bao giờ nghe nói qua Có cổ ma hay yêu vật hiện thân Hàng lập sắc mặt trầm trọng, khó hiểu hỏi. Ngươi biết cái gì khe hở không gian dù sao không phải thông đạo xuyên qua thế giới chính thức. Nên một số yêu ma quỷ quái có tới được cũng chỉ có thể là một ít hóa thân hoặc là yêu ma cấp bậc thấp mà thôi. Nhưng lại bởi vì tu vi bọn chúng không đủ. Không cách nào đối kháng với sự bài xích trong thiên địa của thế giới của chúng ta. Nên không thể ở lâu được tại nhân giới. Đến lúc đó không phải là tự bạo thì cũng theo khe hở cũ trốn về. Làm sao có thời giờ đi phá phách thiên nam các ngươi? Đa diễn thần quân cười lạnh vài tiếng, rồi nói. Hóa ra chỉ có yêu ma cấp thấp mới có thể đến đây, hơn nữa còn bị hạn chế thời gian. Vẽ mặt khẩn trương của hàng lập lại dịu xuống. Đồng thời nhớ tới mộ lan pháp sĩ dùng cổ đăng gọi về một đầu yêu cầm, hình như cũng là cùng một loại như vậy. Hàng tiểu tử Ngươi đừng cao hứng quá sớm Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng cổ ma yêu vật xuất hiện trong cốt Cho dù là cấp thấp cũng không hề yếu nhược Về phần công pháp của cổ ma lại càng ủi dị vô cùng Cho dù tu vi tương đương Nhân tộc tu sĩ đối kháng cổ ma đồng dai cũng sẽ phải chết Đại diện thần quân nhắc nhở Hàng lập cao mày Sớm tự đánh giá một chút Tiền bối nếu không vào trong cốt Sao có thể biết rõ như việc này Chắc không phải là ngụy ngôn chứ Hàng lập thở ra một hơi tỉnh táo hỏi Ta tuy không nhập cốt Nhưng mấy vị tu sĩ ta giao hảo năm đó Lại liên thủ tiến vào trụi ma cốt Vận khí bọn họ không tốt Mới vừa vào cốt Lại vừa lúc chạm mặt một đầu cổ ma khoáng giới mà đến Kết quả sau đại chiến Chỉ có một người có thể làm cho phân thần chạy thoát Trốn đến chỗ lão phu Mấy người đó cũng giống lão phu Bình sinh không muốn nổi tiếng Cho nên chuyện bọn họ vào cốt Thiên Nam tu tiên giới không có mấy người biết đến Được rồi, lão phu hôm nay nói quá nhiều Ngươi muốn đi trụi ma cốt tìm bảo vật tự chiếu cố cho mình tốt đi Đây là công pháp khẩu quyết tầm thứ 5 đã diễn quyết Cùng hai loại phương pháp luyện chế kết đang khôi lỗi Đây là một phần thù lao ngày đó đã đáp ứng ngươi Ngươi nhận trước đi Lời vừa dứt từ sau lưng bay vụt ra một khối ngọc giản màu trắng Sau khi xoay một vòng rồi trực tiếp rơi xuống Ta còn tưởng rằng tiền bối sớm quên việc này Hàn lập mặc dù đang tiêu hóa chuyện về cổ ma Thấy việc này, sắc mặt trở lên vui mừng liền khoác tay bắt lấy ngọc giản Cũng đem tâm thần nhập vào trong đó xem xét Tiếp theo, lão phu phải dưỡng tinh thần Tiếp tục nghiên cứu khôi lỗi thuộc Nếu không có chuyện tình gì thì đừng làm phiền đến ta Đại diện thần quân nói xong câu cuối cùng, thanh âm liền dừng lại, không còn âm thanh truyền tới. Hàng lập xem xét kỹ ngọc giản rồi lại quay đầu nhìn ốm trúc sau lưng một chút, thần sắc âm tình bất định. Biết rõ lão quái vật còn giấu diêm cái gì không nói, nhưng là cũng không có biện pháp. Mà vì, động phúc thiên kiều chính là ốm trúc sau lưng. ốm trúc nhìn rất bình thường nhưng là một bảo vật không gian thật sự, hàng thật giá thật. Bên trong có không gian khác. Khôi lỗi chân thân của đại diện thần quân được giấu ở trong đó. Nếu không, hàng lập đã sớm thu vào trong túi trữ vật chứ sao lại mang theo trên người. Sau một lúc lâu, hàng lập đem ngọc giản thu hồi. Nhìn sang bốn phía, rồi lại ngẫm đầu nhìn bầu trời một chút. Đột nhiên hóa thành một đạo thanh hồng. Bắn thẳng đến ngoài thành. Lúc này sắc trời đã tối, bầu trời toàn một mảnh đen kịt. Ở ngoài thành, phía trên một rừng cây, hàng lập dừng lại độn quanh hạ xuống mảnh rừng bên dưới Cách đó không xa, ở dưới một gốc cây lớn có vật gì đó, hàng lập thần sắc không thay đổi tiêu sái đi đến Đúng là một đầu người cực lớn tóc tai bù xù Nếu là người bình thường vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa cho vỡ mật Nhưng nhìn kỹ lại thì có thể phát hiện Kỳ thật là một người toàn thân chôn ở trong đất Chỉ chừa đầu lộ ra ngoài mà thôi Mà người này một đầu tóc xanh hữu dị tán loạn che đi khuôn mặt. Khi hàng lập đến gần, người tóc dài lập tức cảm nhận được đầu khẽ động, một quang màu biết lục đầy âm sâm xả suốt. Nhưng sau khi thấy rõ là hàng lập, hàng quan lập tức thu lại, lộ ra ánh mắt nhu thuận. Hàng lập mỉm cười tiến lên vài bước cảm thấy hướng thú liền đi vòng quanh đầu lâu nọ vài vòng. Không sai, đã bồi dưỡng ra thần thức đơn giản. Xem ra tại trụi ma cốt có thể phát huy công dụng. Hàn Lập thì thào nói nhỏ vài câu, bộ dáng có chút vui mừng. Sau đó, Hàng Lập thiết hạ cấm chế trong vòng phụ cận khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng không có lập tức nhắm mắt nhập định, mà là từ trong túi chữ vật móc ra một khối lệnh bài màu vàng cầm xem trong chút lát. Nhìn trên mặt lệnh bài này có khắc nổi ba chữ. Thiên cực môn. Hai mắt Hàng Lập nheo lại. Một, một đôi, đôi con ngươi chín ra tám quan lập loại trong Trần bóng xảo bóng. thiến. Ở trong rừng cây một đêm, ngày hôm sau Hàn Lập đã đem thiên tuyệt ma thi thu hồi rồi tiến thẳng đến Phạn Linh Sơn. Hôm qua, trước khi tìm được đám người tử Linh Hắn vẫn chưa phát hiện thấy bóng dáng đệ tử thiên cực môn trong thành nên cho dù trong tay vẫn cầm lệnh bài do thiên cực môn trưởng lão tặng cho nhưng nhất thời vẫn không cách nào dùng được. Còn chưa nói tới việc tìm được nam lũng hậu. Xem tình trạng hiện giờ thì không phải chỉ tu sĩ thiên cực môn mà người của các tôn môn khác cũng chưa đến nơi này. Hàng lập đối với việc này cũng không gấp. Hắn đến khu vực phụ cận Vạn Linh Sơn tìm một chỗ tạm thời an trí để thuận tiện luyện chế một số khôi lỗi cấp bập kết đan kìa. Trong tay có lưỡng nghi hoàng nên cho dù mình không đi tìm, phỏng chừng nam lũm hầu cũng sẽ chủ động tìm đến cửa. Đến giờ hàng lập cũng dần dần minh bạc. Bắc cực hoang nguyên. Mà đối phương nói tới khẳng định không phải là lối vào cốt. Hơn phân nữa là thông đạo bên trong cốt. Nếu không khủy linh môn dù có bản lãnh thông thiên cũng không có cách nào khiến cho hơn trăm tên tu sĩ đồng thời tránh được. Bắt cực viễn quan. Mà vào cốt. Hàng lập một bên tự đánh giá, một bên hóa thành một đạo thanh hồng trầm ổn đi tới. Lấy độn túc của hàng lập thì chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy bóng dáng, đã độn ra hơn 10 dặm. Lấy độn tốt bây giờ thì muốn phi độn đến khu vực phụ cận Vạn Linh Sơn cũng chỉ mất non nửa ngày mà thôi. Sớm đã nghe nói tới mấy khu vực phường thì ở phụ cận Vạn Linh Sơn nên trước khi khai mở một động phủ tạm thời. Hàng lập muốn tới nơi này mua một ít tài liệu luyện chế khôi lỗi. Trong đổ chiến tại cuộc chiến biên giới lần trước và việc dùng truyền thừa cổ đăng trao đổi với mộ lan nhân, Hiện nay những tài liệu trân quý mà hàng lập sở hữu cơ hội có thể sánh với toàn bộ gia sản của một tôn môn trung bình. Số tài liệu này có giá trị tới gần ngàn vạn linh thạch, đủ để cho hàng lập luyện chế ra một số lượng lớn khôi lỗi cấp cao đến mức dọn người. Cho nên hắn đi phường thị để mua tài liệu nhưng lại là một số tài liệu phổ thông dùng để luyện chế khôi lỗi. Về phần hắn thầm muốn luyện chế lại khôi lỗi thời thượng cổ cấp vật nguyên anh thì mặc dù tại cực Tây trong thiên trúc giáo hắn cũng tìm được hai ba loại tài liệu khiếm khuyết nhưng còn chưa đầy đủ hết. Còn có một loại tài liệu gọi là huyết phượng mục vẫn chưa thu thập được. Đây là một loại tài liệu luyện khí đỉnh vật hiếm thấy. Mặc dù không khó kiếm tới mức giống như canh tinh nhưng cũng vô cùng khó kiếm. Đều là những vật vô giá. Đến khi nào có thể thu thập được thì cũng chỉ có thể trông vào vận khí Cũng may hàng lập sớm đã phân phó đệ tử Lạc Vân Tông lưu ý việc này Một khi có tin tức về loại tài liệu này thì nhất định phải kịp thời lấy được hoặc nhanh chóng thông tri cho hắn Lấy được vật ấy chỉ là chuyện sớm hay muộn Bất quá trước khi tiến vào chuỗi ma cốt thì căn bản là không có cách nào có được Đột nhiên thần sắc hàng lập khẽ động tốc độ độn quan bỗng nhiên trì hoãn một chút Bởi vì phía trước cách đó không xa đang có linh khí dao động quan hoa chết động không ngừng. Khẳng định là đang có tu sĩ đấu pháp kịch liệt. Hàng lập khẽ nhíu mày nhưng cũng không để ý tới. Cuộc diện bây giờ long xà hỗn tạp lại không có người nào chủ trì đại cuộc. Chỉ cần oan ra ngõ hẹp đụng đầu nhau là đánh nhau một hồi cũng là chuyện rất bình thường. Lấy tu vi hàng lập chỉ trong chết mắt đã đến gần bọn họ trong vòng trăm trượng. Đám tu sĩ này không hề hay biết vẫn điên cuồng đánh nhau sống chết. Bốn nam một nữ chi làm hai phe đối địch. Hàng lập khẽ đảo mắt qua một cái nhìn ra bọn họ đều có tu vi kết đan kỳ, hơn nửa phần lớn là kết đan trung kỳ. Bất quá song phương tự hồ kết oán không nhỏ. Chẳng những pháp bảo bay múa đầy trời mà các loại phù bão trong tay bắn ra càng lúc càng bạo liệt. Không ngưng nghĩ nhưng một phương trong đó gồm hai nam một nữ đang bị hai gã tu sĩ đối phương ép xuống hạ phong. bất quá không phải là do tu sĩ đối phương pháp lực cao thân hơn mà là hai gã tu sĩ một cao một lùn này đang khu sử mấy trăm con cự đại phi nga mở ngặt kiến cánh lớn đóng ngặt đem hai nam một nữ bao vây ở giữa. sáu cự đại phi nga này to nhỏ cỡ bàn tay hai cánh chớp động không ngừng miệng phun độc phấn năm màu nghiêng đầu phóng đến. Ba người đối diện phải dùng hơn phân nửa tinh lực để thi pháp bảo hộ thân mình hơn nữa bị hai gã nam tu này dùng pháp bảo giáp công nên ba người nam nữ tu sĩ này không thể ứng phó kịp. Tự nhiên là không địch lại. Bất quá hàng lập cũng nhìn ra ba nam nữ tu sĩ này mặc dù ở vào thế hạ phong nhưng nếu muốn chính thức phân ra thắng bại thì cũng không phải nhất thời nữa khắc có thể làm được. Hơn nữa lấy tu vi của những người này mà nói thì trừ độc Nga cùng hai pháp bảo. Cự bút và quyển sách màu vàng làm cho Hàng Lập cảm thấy có chút hướng thú ra thì các tu sĩ khác tự nhiên không lọc vào pháp nhãn của Hàng Lập. Mặc dù không biết đám tu sĩ này ở môn phái nào nhưng Hàng Lập cũng không muốn quản đến chuyện người khác. Vừa định quay đi thì ánh mắt khẽ liếc thấy ở trên cổ tay nho sinh kia có tiêu ký là một chiếc lá màu vàng. Hoàng Phong Cốt Hàng Lập giật mình ngẩn ra tình huống này có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo ánh mắt quét qua trên mặt nho sinh kia một chút, thần sắc khẽ thay đổi. Nhưng một chút trì hoãn này đã khiến cho hai tu sĩ đang chiếm thượng phong rốt cục đã phát hiện ra đoạn quan của hàng lập trong vòng trăm trượng. Hai gã tu sĩ đang khu sử độc Nga cả kinh vội vàng dùng thần thức quét tới. Kết quả sắc mặt cả hai đồng thời đại biến. Không biết là vị tiền bối nào giá lâm nơi này. Vạn bối là đệ tử ngự linh tôn tham vái tiền bối. Hai gã tu sĩ chiều cao bất đồng nọ vội vàng thu lại pháp bảo. Chỉ để lại đám độc Nga tiếp tục dây dưa cùng ba nam nữ tu sĩ nọ còn bản thân mình thì phi độn đến một bên xa xa nhìn hàng lập ôm quyền thi lễ. Ngự Linh tôn Hai người là ma tôm tu Tô sĩ. Vừa nghe lời ấy, hàng lập dứt khoát bay tới phiếu trên đầu bọn họ. Sau khi dừng lại độn quan liền lộ ra thân hình. Người là Lạc Vân tôn hàng tiền bối. Tu sĩ cao trong đó sau khi thấy rõ hình bóng người Hàn Lập thì lập tức thất thanh kêu lên. Ngươi nhận biết ta. Hàn Lập nhìn người này liếc mắt một cái nhàn nhạt hỏi. Vạn bối từng tham gia vào cuộc chiến biên giới nên từng gặp qua và chứng kiến hàng tiền bối đại triển thần thông. Tên tu sĩ ngự linh tôn kia trong lòng vô cùng bất an nhưng biểu hiện lại càng thêm cung kính. Trả lời. Các ngươi nhận biết ta cũng tốt ta mặc dù không muốn nhúng tay vào chuyện của vạn bối các ngươi nhưng là ta cùng hoàng phong cốt có, có chút quen biết cũ. các ngươi đem linh trùng này thu lại đi. tranh đấu hôm này dừng ở đây được rồi. hàng lập cũng không khách khí tinh quang trong mắt chợt lón, nói thẳng vào vấn đề. vừa nghe hàng lập nói vậy, hai người này liếc nhìn nhau một cái, không khỏi chần chừ. sao vậy? hai vị đạo hữu cảm thấy có khó khăn gì sao? Hàng lập sắc mặt trầm xuống, khẩu khí có chút bất thiện. Nếu là tiền bối phân phó thì vãn bối tất nhiên phải tung mệnh. Tu sĩ vóc dáng cao to cũng cơ trí. Vừa thấy hàng lập có chút mất hướng thì tim khẽ nhói lên một cái. Đập thình thịt. Hắn thầm kêu mình hồ đồ. Nếu vị tiền bối này nhúng tay vào việc này thì bọn họ còn dám chần chờ sao, nên hắn lập tức đáp ứng. Tiếp theo hắn liếc nhìn qua tu sĩ khác. Hai người trên tay vội vàng bắt quyết đánh ra từng đạo Pháp quyết đồng thời tế ra hai cái túi linh thú giữa không trung. Nhất thời đám độc Nga đang dây dưa không ngớt với ba nam nữ tu sĩ lập tức hướng không trung bay đi rồi như âm vỡ tổ tiếng vào trong túi linh thú. Ba nam nữ tu sĩ tự nhiên cũng đã sớm nhìn thấy hàng lập. Vốn vừa mới bị độc phấn của độc Nga công kiếp nên không nghe rõ Hàn Lập cùng đối thủ nói chuyện gì nhưng bây giờ lại thoát vây một cách kỳ diệu thì tự nhiên là biết rằng chuyện này cùng với Hàn Lập liên quan. Ba người này trong lòng mừng rỡ, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng vội vàng hướng Hàn Lập bay tới. Nhưng vào lúc này hai gã ma tu ngự Linh Tôn không biết là do sợ hãi Hàn Lập hay là không muốn cùng ba gã nam nữ tu sĩ nọ ở cùng một chỗ nên cẩn thận nhìn Hàn Lập nói. Không biết tiền bối còn có chuyện gì phân phó vãn bối nữa không? Vãn bối nhất định tận tâm làm. Không có gì nữa, hai người có thể rời đi. Hàng lập tự hồ đoán được tâm tư hai người nên khoét tay ra hiệu, lạnh nhạt nói. Vậy thì vãn bối trước hết cáo từ Hai người này vừa nghe nói thế như được đại xá vội nhìn hàng lập thi lễ rồi lập tức hóa thành lưỡng đạo lục quan hướng phiếu xa xa phá không bay đi. Mà lúc này ba người nho sinh cẩm bào mới bay qua đây. Nhìn thấy ngự linh tôn tu sĩ thoát đi Ba người tự nhiên kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái Sau đó nho sinh độ tuổi trung niên cầm đầu mấy người tiến lên thi lễ Vẽ mặt kính cẩn nói Đa tạ tiền bối xuất thủ tương cúc Huynh muội ba người vạn bối cảm kích vô cùng Không biết tiền bối tôn tính đại danh là gì Nho sinh này vừa thấy hàng lập tuổi còn trẻ như thế Thì trong lòng rất kinh ngạc rồi lại cảm giác khuôn mặt hàng lập có chút quen thuộc Phản phước đã gặp qua ở nơi nào? Ngươi là tu sĩ Hoàng Phong Cốt, Hằng Lập cũng không có trả lời đối phương, mặt không chút đổi sắc liền hỏi ngược lại. Vạn Bối là Hoàng Phong Cốt Trần Sảo Thiên, đây là hai huynh muội kết nghĩa, bọn họ là đệ tử hóa Đao ổn, dám hỏi tiền bối có quen biết cùng lệnh Hồ Tổ sư? Nho sinh này cẩn thận nói. Hắn thấy Hàng Lập cũng không phải là cao nhân lục phái nhưng lại ra tay tương trợ nên tự nhiên nghĩ vị nguyên anh kỳ tiền bối này sợ rằng là cùng lệnh hồ lão tổ có giao tình. Trần Sảo Thiên Ngươi là người của Trần Thị gia tột. Hàng Lập trên mặt hiện lên thần sắc khác thường. Tiền bối cũng biết gia tột vạn bối. Nho sinh này cảm thấy kinh ngạc. Hàng Lập trầm mặt một lần nữa đánh giá nho sinh này vài lần khiến cho ba người đối diện có chút lo sợ bất an. Trần thị gia tộc là một trong tam đại tu tiên gia tộc phụ thuộc Hoàng Phong quốc. Ta như thế nào lại không biết? Ngươi cùng Trần Sảo Thiến có quan hệ gì? Hàng Lập nhẹ thở ra một hơi rồi chậm rãi hỏi. Tiền bối biết gia muội. Nho Sinh ngẩn ngơ, giật mình nói, "Trần Sảo Thiến là muội muội của ngươi." Hàng Lập mặc dù đoán được vài phần nhưng khi nghe đối phương nói như thế thì vẫn lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mà nho sinh trước mặt lại càng không nghĩ ra, không biết vị cao nhân trước mắt cùng muội muội mình có quan hệ như thế nào. Trần Sảo Thiên vẫn tốt chứ. Hàng lập thần sắc bất định hơn nửa ngày rồi chậm rãi hỏi. Gia muội cũng không phải là kết đang tu sĩ. Từ hơn trăm năm trước gặp phải một hồi quái bệnh đã qua đời rồi. Trần Sảo Thiên mặt mang vẽ cổ quái trả lời. Qua đời. Hàng lập nghe vậy, chợt thấp giọng thì thào một câu. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Trần Sảo Thiên xinh đẹp như hoa. Cũng nhớ tới tràn cảnh nữ nhân này lần cuối cùng cùng mình Du Sơn đã thổ lộ tiếng lòng. Người không khỏi có chút giật mình, có chút si ngốc. Tiền bố nhận biết tiểu muội Trần Sảo Thiên thấy ánh mắt hàng lập có chút quá dị như thế thì một hồi lâu sau không nhịn được lên tiếng hỏi. Đương nhiên là nhận biết. Năm đó gặp mặt lệnh muội lần cuối cùng thì chỉ nghe nàng nói nàng phải lập gia đình. Chỉ là sau đó ma đạo xâm lấn, không biết hôn kỳ của nàng có được cử hành hay không Hàng lập đem bi ai trong lòng miễn trăm cử đè ném Khôi lỗi cách bập kết đan kì ừ. Tiểu muội năm đó cũng chưa gãi cho người ta Lúc ấy gia tộc muốn cùng trần gia chúng ta làm đám hỏi thì đột nhiên lại ngã theo phe ma đạo Trần gia chúng ta tự nhiên không có khả năng để trần xảo thiến gãi cho họ Sau đó ra muội trở nên trầm mặt ít nói, đối với nam nhân cũng không quan tâm và vẫn độc thân đến cuối đời. Trần xảo thiên trần chờ một chút rồi đem chuyện trần xảo thiên năm đó nói cho cao nhân trước mắt. Hiện tại hắn nhìn hàng lập. Thấy dung nhan trẻ trung của hắn thì rốt cục nhớ tới một sự tình được đồn thổi trong tôn môn. Thần sắc không khỏi có chút khác thường. Không lập gia đình. Hàn lập trong mắt hiện lên ra một tia dị sắc, theo sau nhìn bầu trời không nói câu nào. Một hồi lâu sau, hắn mới cúi đầu nhìn Trần Sảo Thiên, đạm giọng nói: Ta là ai? Nhìn thần sắc ngươi tự hồ cũng đã đoán ra. Ta sẽ không nói thêm điều gì. Nơi này bây giờ tránh ma tề tụ, các ngươi nếu là vì chi bảo trong chuỗi ma cốt mà đến thì tốt nhất tự bảo trọng đi. Hàn lập nói xong lời này không để ý tới ba người nữa. Linh quan quanh thân chật lón hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi Ba người nho sinh ngay cả lời chào cũng không kịp nói ra Hàng lập trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng Ba người nam nữ tu sĩ đứng tại chỗ có chút sưởng sờ Đại ca, vị tiền này bối rốt cuộc có lai lịch thế nào? Chẳng lẽ cùng trần gia các ngươi có quan hệ sâu xa gì? Nữ tu kia sau khi có phản ứng trở lại thì không nhịn được lập tức hỏi Sâu xa ư? Trần gia chúng ta nào có tư cách cùng người này có quan hệ gì Nếu ta đoán không sai thì tục danh vị tiền bối này hẳn các ngươi cũng có thể biết đến một chút Ngày xưa xuất thân từ Hoàng Phong Cúc chúng ta Ngày nay lại từng từ trong tay mộ lan thần sư toàn vẹn thoát đi Tại biên giới đại chiến đại phá mộ lan thánh cầm Sau đó lại trảm sát tấn quốc ma tu trưởng lão Người nọ, hóa đau ổn các ngươi cũng không xa lạ gì Vừa mới nghe vị tiền bối này nói thì tự hồ cùng thất muội đã qua đời của ta có chút quan hệ Việc này có chút kỳ quái Trần Sảo Thiên nhìn phương hướng hàng lập biến mất có chút mê mang nói Cái gì đây chính là người trong lời đồn ư Quả nhiên là bộ dáng trông còn rất còn trẻ Nghe nói về bối phận ban đầu người này ngày xưa cũng là đồng môn trong lục phái Bây giờ lại có thần thông như thế Thật sự là chuyện khó tin Nữ tu nọ tự hồ đối với sự tình của hàng lập biết không ít. Sau khi thất kinh thì thất thanh nói. Không sai. Người này ngày xưa nhập môn vào hoàng phong cốt chúng ta thì ta mới vừa trúc cơ thành công. Sau đó người này lại cùng đám người đại ca. Thất mũi đồng loạt tham gia huyết sắc thí luyện. Từ đó về sau tiến bộ không ngừng. Bây giờ dĩ nhiên địa vị cũng chỉ thấp hơn thiên nam tam đại tu sĩ thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Trần Sảo Thiên khẽ thở dài một hơi nói Ta nghe nói Lệnh hồ sư bác của quý cúc từng muốn khuyên người này quay về Hoàng Phong cốt Nhưng người này tự hồ không muốn trở về Thật có chuyện này ư Một vị nam tu mặc lam bào khác tò mò cũng mở miệng hỏi Cái này ta cũng không rõ lắm nhưng liệu có thể có việc này sao Trần Sảo Thiên chần chờ một chút rồi mới hàm hồ mà nói Tự hồ cho dù đối mặt với hai huynh muội kết nghĩa hắn cũng không nguyện nói thêm về việc này. Cũng may hai vị nam nữ tu sĩ này cũng không có hỏi tiếp. Nam tu áo lam thì chuyển giọng nói. Lúc này đây cũng xem như chúng ta gặp may mắn. Thứ nhất là đại ca vừa mới vừa luyện chế được kim thư ngân bút pháp bảo có thể dùng để ngăn trở đại bộ phận độc phấn của độc Nga. Thứ hai là có vị hàng tiền bối này can thiệp nên cuối cùng chúng ta mới không có nguy hiểm gì mà vượt qua kiếp nạn này. Nói vậy nhưng chỉ cần chờ đại ca đem kim thư luyện hóa hoàn toàn thành công Thì ta cũng không e ngại vân thị huynh đệ nọ Đúng vậy Ta trước kia cũng biết trần thị gia tộc có kim thư ngân bút tổ truyền pháp khí Nhưng không nghĩ tới lại thật sự có phương pháp luyện chế pháp bảo đồng dạng Đại ca trước kia chỉ dùng một cái phi kiếm mà thôi Nữ tu cũng cảm thấy hứng thú mà nói Trần gia đệ tử chúng ta sử dụng kim thư ngân bút pháp khí Kỳ thật chỉ là ướm chiếu theo bộ pháp bảo này mà phỏng chế thôi. Vi Huynh mặc dù ngay từ đầu đã nghĩ tới việc luyện chế thử pháp bảo này nhưng vẫn không có cách nào kiếm đủ tài liệu. Cũng chỉ có thể trước tiên luyện chế một thanh phi kiếm để sử dụng. Cũng may sau mấy năm tích góp cuối cùng đã đem pháp bảo này luyện chế xong. Hy vọng tại trụi ma cốt có thể phát huy công dụng. Trần Sảo Thiên sau khi cười cười thoáng giải thích một hai câu. Nhưng theo sau nghiêm sắc mặt, nói tiếp. Được rồi. Mặc kệ nói như thế nào chúng ta sau này nên cẩn thận một chút thì hơn. Theo như lời hàng tiền bối vừa nói, những người dám để tâm dòm ngó trụi ma cúc thì đều không phải nhân vật tầm thường. Ba người chúng ta nên cẩn thận là trên hết. Tốt nhất là tìm được sư huynh đệ lục phái khác kết bạn cùng nhau là tốt nhất. Đại ca nói rất có lý. Được cứ theo lời đại ca mà làm. Đôi nam nữ tu sĩ nọ liên tục gật đầu Vì vậy ba người không ở lại đây thêm mà cũng hóa thành ba đạo trường hồng bay đi Ở rất xa Trái tim hàng lập sau khi giấy lên một hồi xúc động Thì cuối cùng đem nỗi niềm thương nhớ đối với Trần Sảo Thiến tạm thời đè nén xuống Vùi sâu tận đáy lòng Sau đó, hắn điều chỉnh tinh thần trở nên phấn chấn rồi tiếp tục đi tới Mấy canh giờ sau, hắn mơ hồ nhìn thấy Vạn Linh Sơn Trong mắt hắn đã hiện lên cảnh sắc bên ngoài sơn mạc. Nơi đây chướng khí cực kỳ mỏng manh. Cây cối xanh tươi cùng sơn lĩnh ca vuốt. Tất cả đều có thể lờ mờ thấy được. Sơn lĩnh này không thể nói là hùng vĩ nhưng một chiếc lớn, đủ để khái quát tất cả. Trong tầm mắt nhìn chỉ thấy một dải hắt tuyến chạy dài ngút tầm mắt không thấy điểm cuối. Hàng lập giảm độn tốt xuống, hướng về phía khu vực phụ cận xem xét một chút. Khu vực phụ cận vẫn im ắng, chưa thấy có bóng dáng tu sĩ khác. Nhưng Hàng Lập thần sắc bình tĩnh, sau khi bay thêm một đoạn nữa thì chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhất thời thần thức cường đại có thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ bắt đầu bao phủ phạm vi phương viên hơn trăm dặm nhanh chóng tìm kiếm. Một lát sau, mí mắt Hàng Lập khẽ động rồi nhanh chóng mở mắt ra. Sắc mặt hắn không chút thay đổi, thúc đẩy độn quang. Một đạo Thanh Hồng nghiêng nghiêng phá không bay đi hướng một mục tiêu phía trước Sau thời gian độ gần một chén trà nhỏ Đạo Thanh Hồng đã bay tới phía trên một tiểu sơn Ở nơi đây đang có hai gã tu sĩ một già một trẻ Mặt đối mặt khoanh chân ngồi nói chuyện với nhau Thanh Hồng chói mắt chợt lóm lên hiện ra trên đỉnh đầu hai người Quang hoa vừa thu lại Thân ảnh hàng lập trực tiếp hiện ra giữa không trung Hai người này tự nhiên bị hồ dọa giật mình Vội vàng nhảy dựng lên Lão giả vần còn có thể bảo trì trấn định Nhưng tên thiếu niên kia thì vẻ mặt đầy kinh hoảng Hai mắt hàng lập đảo qua hai người này một cái Thấy hai người này tu vi thật sự không cao Lão giả là tu sĩ trúc cơ trung kỳ Thiếu niên thì chỉ ở tầm 5 tầm 6 luyện khí kỳ Thật không biết tu vi thấp như thế lại chạy đến vạn linh sơn này làm gì Lúc này lão giả đồng dạng cũng dùng thần thức đảo qua người hàng lập Lấy tu vi hắn tự nhiên là không cách nào nhìn ra cảnh giới của Hàn Lập nên trong lòng hoảng sợ. Vội vàng muốn tiến lên dùng đại lễ tham bái. Nhưng lúc đó trên không trung cũng đã truyền đến thanh âm Hàn Lập lạnh lùng nói. Không cần kinh hoảng. Để tới phường thị gần nhất thì đi theo hướng nào. Chỉ cho ta một chút thanh âm Hàn Lập không một tia cảm tình, ngữ khí tràn ngập vẻ áp bức. Hướng phía tây hơn 400 dặm có một phường thị mới mở. Tiền bối đi thêm một chút là thấy, lão giả nghe vậy trong lòng cũng trấn định, mặt hiện lên vẻ cung kính vội vàng nói. Hơn 400 dặm. Ta biết rồi. Theo sau lời nói, thanh quan chớp động. Hàng lập đã biến mất không thấy bóng dáng. Lão giả cả kinh vội vàng nhìn lại nhưng lại phát hiện một đạo thanh hồng sớm đã ở ngoài trăm trượng. Hơn nữa sau khi chật hiện lên vài cái thì đã hóa thành một quan điểm biến mất không thấy đâu. Lão giả này cùng thiếu niên kia cả kinh đồng thời trợn mắt há mồm. Hơn 400 dặm về phía Tây Đức sát có một tòa nhà vô cùng đơn sơ. Dùng hóa thạch thuật tạm thời xây dựng nên một cái tiểu phường thị. Tu sĩ bên trong rất ít không có mấy người. Hàng lập đối với việc này không thèm để ý. Tại một số cửa hàng bán tài liệu. Sau khi hắn mua một khối lượng lớn tài liệu cần thiết thì lập tức đi ra. Bay thẳng về phía sơn mạc. Sau khi hắn xâm nhập vào sơn mạch hơn 10 dặm, mắt thấy chướng khí trong núi bắt đầu dày hơn nhiều. Hàng lập tùy ý tìm một tiểu sơn rồi hạ xuống. Việc khai mở một động phủ tạm thời đối với hàng lập đã sớm là một việc đơn giản. Hơn 10 khẩu phi kiếm đều xuất động, một khắc sau một một động phủ loại nhỏ có chút đơn sơ đã xuất hiện trong lòng tiểu sơn. Sau khi hoàn thành bèn xem lại động phủ này một chút, hàng lập hài lòng gật đầu. Lúc này tại phía ngoài động phủ bố trí hai pháp trận che mắt đơn giản rồi tiến vào trong động phủ Trước tiên hắn thả ngân nguyệt ra Để nàng ở trong động phủ tự tu luyện rồi lại đem thiên tuyệt ma thi thả ra Để nó tiếp tục nhập thổ trong một gian mật thất âm u Sau đó hàng lập mới mang theo đại lượng tài liệu tiến vào mật thất trong động phủ Trong mật thất Hàng lập khoanh chân ngồi xuống rồi đảo tay lấy ra tấm ngọc giản mà đại diễn thần quân đưa cho hắn Bắt đầu tự nghiên cứu hai loại phương pháp luyện chế kết đăng khôi lỗi bên trong. Hai loại khôi lỗi này cùng với việc luyện chế cử viên khôi lỗi cấp vật trúc cơ kỳ đem ra so sánh thì có sự bất đồng thật lớn. Hai loại khôi lỗi này chỗ ưu khuyết phi thường rõ ràng, hiển nhiên là làm cho người ta tự động lựa chọn tiến hành luyện chế. Một loại là khôi lỗi hình thái cử quy, da dày thịt béo. Cho dù bị nguyên anh kỳ tu sĩ công kích cũng có thể chống đỡ được 5 ba đòn. Bên cạnh đó, trong miệng có thể phun ra lôi hỏa cầu. Quy lực có thể so với một đòn toàn lực của tu sĩ kết đan trung kỳ Khuyết điểm duy nhất là hình thể vụn về. Di chuyển chậm chạp. Một khi bị tu sĩ cận thân công kích thì lập tức biến thành bia ngắm không hề có sức phản kháng. Một loại khác là hổ yêu hình thái khôi lỗi thì lại trái ngược. Loại khôi lỗi này không thể công kích từ xa. Hơn nửa lực phòng ngự cũng chỉ ở mức trung bình nhưng lại rất nhanh nhẹn. Hành động giống như gió. Một đôi hổ trảo có thể phóng ra trảo mang lớn đến nửa thước. Trảo mang trong suốt có thể dễ dàng xé rách vòng bảo hộ của tu sĩ kết đang bình thường. Đây hoàn toàn là hình thái khôi lỗi cận chiến. Hàng lập sau khi xem rõ ràng đặc điểm của hai loại khôi lỗi này thì không chút nghĩ ngợi chuẩn bị luyện chế cả hai loại mỗi thứ một ít. Theo đó mới có thể dễ dàng ứng phó với tình huống phức tạp trong chuỗi ma cốt. Trong lòng chủ ý đã định, Hàng Lập đem tâm thần tiến vào trong ngọc giảng, đem toàn bộ tâm tư đặt trên phương pháp luyện chế. Suốt ba ngày ba đêm trong mật thức, Hàng Lập không chút đổi sắc, đã tỏa dưới đất thân hình không nhúc nhích. Nhưng vừa sang đến ngày thứ tư thì thần sắc Hàng Lập khẽ động, hắn khẽ liếm môi, đem thần thức từ ngọc giảng rút ra. Sau đó hắn hơi trầm ngâm một chút rồi đột nhiên bàn tay khẽ đảo, bạch quan hiện lên rồi tấm ngọc dạng biến mất. Sau đó hắn lấy túi trữ vật bên hông ra. Hướng lên không trung ném đi. Nhất thời từ trên không trung phun ra luồng ánh sáng màu trắng mờ. Tiếp theo vô số tài liệu luyện khí từ trong đó bay ra. Các loa gỗ trân quý, thiết tinh thường thấy tinh thạch các màu, ngọc hạt lớn nhỏ. Một lát sau, mấy thứ này đã chất đóng trước mặt hàng lập. Hàn Lập nhìn túi trữ vật này ngoắc một cái, đem nó một lần nữa thu vào trong tay rồi dắt tại bên hông. Tiếp theo hắn khẽ chuyển ánh mắt, nhìn đống tài liệu trước mắt chăm chú suy nghĩ. Một lát sau, ánh mắt hắn rơi trên một khối thiết mục đen thui Hắn hít sâu một hơi, nhìn nó rồi nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Thiết mục này không một tiếng động Hồ bay lên 800. phiêu phù trên không rồi chậm rãi bay về phía hông. mật thất suốt mấy tháng không mở ra. Ngân Nguyệt trong thời khắc này thay hàng lập lưu ý tình hình ngoài động phủ để tránh việc hàng lập bỏ qua thời cơ tiến vào chuỗi ma cốt. Theo việc chứng khí trong sơn mạch dần dần mỏng đi, phụ cận vạn linh sơn số người tu tiên bỗng nhiên tăng vọt. Hơn nữa đại bộ phận tụ tập đến khu vực Diệp Hoa Thành này. Bởi vì từ đây tiến vào sơn mạch so với các phương hướng khác để tới chuỗi ma cốt thì gần hơn phân nửa lộ trình. Người trong các công các phái có chuỗi ma lệnh đều lục tục kéo đến đây. Cũng có rất nhiều người giống hàng lập tại khu vực phụ cận khai mở một động phủ tạm thời để tạm lưu lại. Pháp trận hàng lập bố trí bên ngoài động phủ cũng không phải là đỉnh bập cấm chế gì đó nên không hề ấp tu sĩ tu vi cao thâm phát hiện ra động phủ của hàng lập. Thậm chí còn có người đến đây muốn bái phỏng một chút. Kết quả vô luận loại truyền âm phù nào ném vào cấm chế. Thì kết quả cũng giống nhau. Từ trong động phủ không có chút hồi âm nào ra. Các tu sĩ này cũng nhận ra chủ nhân động phủ này không có ý muốn gặp khác. Mặc dù có một số tu sĩ cảm thấy mất hướng nhưng dưới tình huống không biết rõ ràng chủ nhân là người phương nào. Nên cũng không có lỗ mãn xông thẳng vào để tránh mạo muội kết oán với cường gia lợi hại. Bất quá tình hình bế quan không tiếp khách như hàng lập lại hiển nhiên là một ngoại lệ. Đám người tu tiên này vô luận ban đầu đều tâm cao khí ngạo tại thiên nam có tiếng là đệ nhất hung ác nhưng mỗi người đều cẩn thận dị thường hơn nữa trước khi tiến vào chuỗi ma cốt bắt đầu kéo bè kết cánh cứ ba năm người kết thành nhóm hoặc kết thành thân hữu từ đó hình thành nhiều đoàn thể lớn nhỏ không đồng nhất mặc dù không nhất định là nhiều người thì lúc tìm kiếm bảo vật sẽ chiếm được tiện nghi nhưng nhiều người thì lúc gặp phải nguy hiểm có xác suất sống sót cao hơn nhiều so với một cá nhân riêng lẻ ôm ý nghĩ này Cho dù là các tu sĩ trước kia luôn đọc lai like, độc vãn thì trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu không kiên nể kết giao một số bạn hữu. Lúc này mắt thấy chướng khí trong núi dần dần giảm đi. Ngân Nguyệt đang bảo vệ động phủ tự đánh giá liệu có nên gọi hàng lập từ trong mật thất ra hay không thì cửa mật thất rốt cục mở ra. Hàng lập từ bên trong thông thả đi ra ngoài. Trải qua mấy tháng bế quan luyện chế. Hàng lập trước sau đã luyện chế thành hơn 30 khối khôi lỗi quy hình cùng khôi lỗ hình thái hổ yêu, mỗi thứ chiếm một nửa. May mắn hàng lập lúc đầu tại loạn tinh hải lấy được đại lượng yêu thú tinh hồn cấp cao nên mới có thể tiến hành thuận lợi như thế. Nếu không cho dù tài liệu chuẩn bị đầy đủ nhưng yêu hồn cường đại này cũng không biết tìm đâu. Kết quả đại diện thần quân cho dù đang ở trong Động Phúc Thiên Nghiên cứu khôi lỗi thuật thấy hàng lập trước sau lấy ra một cái rồi tiếp một cái yêu hồn cấp cao thì cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tiểu quái vật. Rồi lập tức im lặng. Còn lại một ít tài liệu mặc dù có thể luyện chế thêm một số khôi lỗi nữa nhưng theo tính toán của hàng lập thì thời gian không đủ. Hơn nữa luyện chế thêm 3-4 cái nữa cũng không có tác dụng gì lớn nên quyết định đi ra khỏi mật thức. Ngân Nguyệt hướng Hàng Lập bẩm báo tình hình phát sinh xung quanh trong lúc Hàng Lập ở trong động phủ luyện chế khôi lỗi. Hàng Lập cẩn thận lắng nghe xong thì chỉ gật đầu, không có nói gì. Sau đó, hắn đi một gian mật thất khác quan sát thiên tuyệt ma thi nọ. Ma thi này hết thảy đều bình thường. Hàng Lập hài lòng đem nó thu hồi. Rồi lại đem thân thể yêu hồ của Ngân Nguyệt thu vào trong tay áo. Mới đi ra khỏi động phủ. Hàng lập cũng không lập tức phi độn rời đi mà tại trên đỉnh núi phía trên động phủ khoanh chân ngồi xuống. Đem thần thức buông ra một lần nữa. Chậm rãi quét qua khu vực phụ cận. Nơi các tu sĩ tụ tập trong các động phủ tạm thời có hình dạng lớn nhỏ khác nhau kia. Lấy thần thức cường đại của hàng lập. Cho dù là những lão quái vật nguyên anh sơ kỳ không lưu ý cũng không thể nhận thấy được hàng lập dùng thần thức dò xét. Kết quả trừ một số khí tức đặc biệt cường đại cùng một số cấm chế thì hết thảy động tỉnh trong phương viên trăm dặm lúc này cũng đều ở trong tầm khống chế của Hàng Lập. Nhưng một lát sau, Hàng Lập mở hai mắt, nhớ mày khẽ lắc đầu. Hắn cũng không tìm được người mà hắn muốn tìm nên sau khi suy nghĩ một chút. Linh quan quanh thân đột lón hóa thành một đạo thanh hồng hướng khu vực phường thị phụ cận bay đi. Lấy tình huống hiện nay, ở nơi đây hẳn phải có thu hoạch mới đúng. Phường thị các động phủ của Hàn Lập không xa và gần Vạn Linh Sơn là do mỗi một tu tiên đại tộc trong đông dụ quốc khai trương. Gia tộc này xem ra làm này kinh doanh cũng từ rất xa xưa. Cho nên cho dù nghe được tin tức chuỗi ma cốt có thể tìm kiếm được bảo vật nhưng vẫn không chút động lòng. Đối với chuyện này phản phất như không hề nghe thấy. Kết quả bởi vì số lượng cao gia tu sĩ đến Vạn Linh Sơn tăng gấp bội nên sinh ý cực kỳ hưng vượng. Tu sĩ phổ thông không dám tiến vào trụi ma cốt thì cũng thừa dịp chứng khí mỏng dần đi Tại vùng núi non bên ngoài thu hoạch chút ít Bây giờ trong một dược phô Mở ngoạt tiệm bán thuốc Đóng ngạt Đơn sơ tại phường thị Một đôi tu sĩ nam nữ vận bạc y đang chỉ chỏ vào một gốc cây linh dược và cùng trưởng quỷ trong điếm nói cái gì đó Một lát sau, song phương dường như đã hoàn thành giao dịch Hai nam nữ tu sĩ nọ đưa ra một đống linh thạch sắc mặt vui mừng cầm linh dược này ra khỏi dược phô. Viên sư Muội vận khí lần này chúng ta thật không tồi nên mới vừa mới đến phường thị không lâu đã mua được kim linh tử này. Linh dược này sư muội đã tìm từ lâu kể từ nay có thể bắt đầu luyện chế lô hóa tức đen này được rồi. Nam tử tướng mạo nho nhã đang đi trên con đường duy nhất trong phường thị, vẽ mặt tươi cười nhìn bạn gái bên cạnh nói. Việc này cũng nhờ có Bạch sư huynh tương trợ cho mượn linh thạch, nếu không ta đã có thể bỏ qua mất cơ hội này. Bạch sam nữ tử này tướng mạo bình thường nhưng có một đôi mắt đẹp mê người, lệ thủy lưng chồng xen lẫn vài phần hồ mị. Chuyện của sư muội cũng là chuyện của Vi Huynh. Số linh thạch ấy có tính là gì? Bạch Y thanh niên nọ mặc dù trong lòng đau xót vì bỏ ra số linh thạch vừa rồi nhưng lại biểu hiện ra bộ dáng không màng tiền tài. Rõ ràng muốn lấy lòng nữ tử bên cạnh. Bạch y nữ tử khẽ mấp máy đôi môi đỏ mộng. Cười một cái muốn nói gì đó thì phía đối diện chật xuất hiện một người đứng chờ hai người đi tới. Sau khi người này khoát tay, một đạo hoàng mang trực tiếp vắng về phía hai người. Nam tu này bị hù dọa giật mình. Bạch quan trong tay chết động. Theo tiềm thức giơ một tay túm lấy hoàng mang nọ. Khi đã bắt được trong tay. Thì lúc này mới phát hiện ra là một cái lệnh bài có mặt màu vàng tươi. Thiên cực lệnh, người là hàng tiền bối. Thanh niên sau khi thấy rõ lệnh bài thì cả kinh, ngẫm đầu nhìn kỹ người nọ rồi không khỏi hoảng sợ bật kêu lên thức thanh. Người đối diện vẽ mặt lạnh nhạt, chính là hàng lập vô thanh vô tức xuất hiện tại phường thị. Mà thanh niên nọ chính là đệ tử thiên cực môn bạc thư quân, người năm đó đã chú ý đến mộ phái linh. Hàn lập sau khi vừa đến phường thì đã lập tức dùng thần thức phát hiện ra người này trong lòng không khỏi vui vẻ. Có người này hẳn là có thể liên lạc với sư phụ hắn, vị thiên cực môn lỗ vệ anh kia. Bất quá hắn đối với người này không có ấn tượng gì cho nên khi đối mặt với hắn thì vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng. Ta có chuyện muốn gặp lệnh sư. Bạch đạo hữu dẫn đường cho ta, hàng lập không khách khí nói trong ngữ khí biểu lộ không cho phép đối phương phản đối. Tiền bối muốn gặp gia sư. Việc này không vấn đế gì Ta sẽ dẫn tiền bối đi ngay Thanh niên nghe hàng lập nói như vậy Đầu tiên là ngẩn ra nhưng theo sau lại cẩn thận kiểm tra lệnh bài trong tay rồi lập tức cung kính đáp ứng Vì hàng lập trước mắt này tuy chỉ là một tu sĩ mới tiến giai nguyên anh sơ kỳ nhưng lại là một tồn tại chỉ thấp hơn tam đại tu sĩ Nên bạch thư quân này sớm đối hối hận vô cùng Hôm nay vừa thấy lệnh bài này tự nhiên là lập tức đáp ứng Hy vọng có thể mượn chuyện này cải thiện ấn tượng của hắn trong lòng vị hàng tiền bối này một chút Mà nữ tu bên cạnh lại có chút ngạc nhiên đánh giá hàng lập Ánh mắt sau khi khẽ chớp động vài cái thì lại không nói gì thêm Lúc này bạch Thư Quân dẫn đường đưa ba người rời khỏi phường thị Ba người hóa thành ba đạo động quang hướng nơi nào đó bay động đi Theo hướng đông bay đi Sau khi phi hành được một khắc bạch Thư Quân mới dẫn hàng lập theo hướng vạn Linh Sơn bay tới Sau khi tiến vào hơn 10 dặm thì dừng lại tại một tòa núi nhỏ Hàng lập đảo mắt qua một cái phát hiện ra nơi này xác thực có chút bí ẩn Đỉnh núi tuy nhỏ nhưng được vô số sơn lĩnh cao lớn vây quanh không dễ bị người khác phát hiện Hắn lãnh đạm nhìn Trong đồng tử lam mang nhàn nhạt chợt lón lên rồi nhìn chăm chú vào một vách núi có vẻ bình thường trước mặt Trên mặt lộ ra vẻ đâm chiêu Lúc này Bạch Thư Quân móc truyền âm phù từ trong áo ra Hướng không trung ném đi. Tấm phù lập tức hóa thành một đạo hỏa quan bắn về phía thạch bích này. Kết quả sau khi một trận sóng nước khẽ gợn lên thì hỏa quan trong nháy mắt chui vào trong thạch bích không thấy bóng dáng. Mà thanh niên đứng một bên thì có chút ân cần giải thích với hàng lập. Nơi này là chỗ ở tạm thời của gia sư, bình thường dùng tiểu tu di cấm pháp che giấu. Gia sư cũng phân phó cho vài tên đệ tử chúng ta là nếu không có chuyện trọng yếu thì không được đến quấy rầy lão nhân ra ngay cả lỗ sư muội trong khoảng thời gian này cũng không dễ dàng nhìn thấy lão nhân gia. Bất quá hàng tiền bối đã tìm đến gia sư thì tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Gia sư nhất định sẽ không trách cứ phản bối. Nữ tử thiên cực môn kia vừa nghe thanh niên nói tới chuyện này thì hơi một tiếng trên mặt có chút mất hứng. Nhưng vẻ mặt hàng lập không chút biểu tình cũng không có cùng bạch thư quân nói cái gì. Nữ tử này cũng đã đoán được thân phận hàng lập. Mặc dù thân là hậu bối của lỗ vệ anh nhưng nàng cũng không dám trước mặt hàng lập có gì bất kính. Ồ, vị đạo hữu này cũng họ lỗ, là hậu nhân của lỗ đạo hữu sao? Hàng lập nhìn vị nữ tử bên cạnh liếc mắt một cái tùy ý hỏi một câu Lỗ trưởng lão là gia thúc tổ của vạn bối, bất quá vạn bối đối với tiền bối ngưỡng mộ đại danh đã lâu Nữ tử này khẽ cười, nhìn hàng lập đầy quyến rũ rồi nói Hàng lập cười nhạt Cũng không có nói tiếp gì bởi vì thạch biết trước mắt chợt xuất hiện thanh quan chết động. Rồi đột nhiên hiện ra một phiến thạch môn cao đến hai trượng. Hơn nửa bên trong còn truyền ra một thanh âm vui mừng. ha hả! Hàng đạo hữu! Ngươi rốt cục đã tìm đến. Nếu còn không hiện thân thì lão phu chỉ sợ cũng phải dùng phóng suốt thần thực tự tìm tòi. Đạo hữu, mời vào trong. Lão phu ở trong đại sảnh chờ đạo hữu giá lâm. Hàng lập khẽ cười một tiếng không nói gì hướng phía cửa đá đi nhanh tới. Bạch thư quân cùng nữ tử họ lỗ nọ sau khi chần chờ một chút. Vừa định cũng đi vào thì bên trong thạch môn lại truyền ra thanh âm của lỗ vệ anh phân phó. Hai người không cần tiến vào. Ta muốn cùng hàng đạo hữu nói vài chuyện riêng. Các ngươi đi làm chuyện của mình đi. Vị trưởng lão thiên cực môn này cũng không hề khách khí đem môn hạ đệ tử cùng hậu nhân của mình đuổi đi. Hai người này mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cũng không dám kháng mệnh cung kính đáp ướm một tiếng rồi song song phá không bay đi. Hàng lập vừa tiến vào phía sau thạch môn thì bên ngoài thanh quan chợt ló, Cánh cửa đá liền biến mất. Chỉ thấy hiện lên một thanh đài thạch bước. Bóng dáng hàng lập nhất thời biến mất.